Chương 4. Vị Chúa Tể Mới Tớ đã nói gì ấy nhỉ? Sáng hôm sau Francois đã thốt lên. Tớ đã không sai khi nói là cái con bớt tấy bằng hai con quỷ dữ nha. Anh đã phát hiện ra rằng Speed đã biến mất. Còn bớt thì mình đầy thương tích. Dưới ánh sáng của ngọn lửa, anh chỉ cho Peron thấy những dấu tích của cuộc chiến. Thằng Speed tấy tánh dữ như quỷ dữ ấy. Piero nói, những cái con bớt này thì đánh còn khủng khiếp gấp đôi. François đáp, bây giờ thì chúng ta sẽ đi được nhanh hơn đây. Không còn Speed sẽ chẳng còn rắc rối gì nữa. Chắc chắn như vậy. Trong lúc Petron đóng gói đồ lề đóng trại và chết lên xe trượt, thì François bắt đầu thắng đai cương vào những con chó. Bớt ton chạy lên chỗ mà Speed đã chiếm lĩnh với cương vị là con chó đầu đàn. Nhưng François không để ý đến nó. Anh đưa sôn lách -like lên vị trí đầu đàn đó, cương vị mà bớt rất muốn được dành cho mình. Theo nhận xét của Francois, sôn -like là con chó đầu đàn tốt nhất còn lại. Nhưng bớt liền giận dữ nhảy bổ vào son lách, -like, đánh bật lão lui vào, đứng vào chỗ của lão. Ê ê, Francois vỗ đùi khoái chí kêu lên. Xem con bớt kìa, hắn giết được thằng Speed bây giờ hắn nghĩ là hắn thay được công việc của Speed kia đấy. Bớt cứ đứng ì ra đấy. Xéo ngay, thằng ôn kia. Anh thét lên, túm cái bớt, lôi cổ nó sang một bên, và đưa xôn lách vào lại chỗ đó. Lão chó già không hề thích điều này và tỏ rõ là lão e sợ bớt. François vẫn cương quyết, nhưng khi anh vừa quay lưng đi thì bớt lại tót vào chỗ chỉ huy, còn xôn lách thì rất sẵn sàng ra đi. François nổi giận, nào, có chúa chứng giám tao sẽ trị cho mày một trận. Anh hét lên và trở lại với một chiếc rùi cui nặng trong tay. Bước nhớ lại người đàn ông mặc áo chén đỏ và từ từ lùi lại. Khi xôn lách một lần nữa là được đem lên phía trước thì bớt không còn cố gắng xung vào nữa. Thay vì thế, nó chỉ lượn lờ ngoài tầm chiếc sủi cui nhanh anh gầm gào gây gắt và điên sận. Khi lượn vòng, nó vẫn để mắt đến chiếc sủi cui để né tránh nếu François đưa lên đánh nó một lần nữa vì bớt đã trở nên khôn ngoan đối với cái kiểu sủi cui này rồi. François tiếp tục công việc của mình Anh gọi Burke khi anh đã chuẩn bị sẵn sàng để đặt nó vào vị trí cũ ở phía trước Dave. Burke giật lùi hai ba bước. François đi theo nó, thì nó lại giật lùi tiếp. Sau vài lần như vậy, François ném chiếc sùi cui xuống. Anh cho rằng Burke sợ bị ăn đòn. Nhưng Burke công khai nổi loạn. Không phải nó muốn trốn tránh trận đòn sùi cui mà nó muốn cương vị đầu đàn. Nó nghĩ rằng cương vị đó phải là của nó mới đúng. Nó đáng được hưởng cương vị đó, và đó không thể nào vừa lòng với một vị trí thấp kém hơn. Pedro tới giúp François một tay. Hai người đuổi theo bước cả giờ đồng hồ, nhưng nó đều né tránh họ và rùi cuối của họ. Họ chửi rủa bước, họ chửi rủa cả tổ tiên nó. Họ chửi rùa tất cả con cháu chút chít ngàn đời sau của nó. Chửi rủa mọi sợi lông trên đầu nó và mọi giọt máu trong huyết quạt nó. Và bước chỉ đáp lại những lời chửi rủa của họ bằng những tiếng gầm cười, Và giữ khoảng cách ngoài tầm tay của hai người Nó không hề cố gắng bỏ chạy đi Nhưng cứ đi giật lùi trước mặt họ Vòng quanh cu trại. Nó tỏ ý thật rõ ràng rằng Khi nào nó được đặt vào chỗ thích hợp Với cương vị lãnh đạo của nó Nó sẽ vào chỗ và quan hoãn Francois ngồi xuống cào đầu, bứt tóc Pedro thì cứ nhìn vào đồng hồ và trừ thề Thời gian bay qua Mà lẽ ra họ đã lên đường Cách đây một tiếng đồng hồ François lại vò đầu bứt tay, rồi anh lắc đầu và nhen răng cười bẽn lẽn với anh chàng chạy thư. Pedro nhún vai như một dấu hiệu tỏ ý rằng họ đã bị thua nó rồi. Thế là François đi tới chỗ Sollec đứng và gọi bớt, bớt cười, theo kiểu chó, cười xong vẫn giữ một khoảng cách. François bèn cởi dây buộc Sollec ra rồi đưa lão trở về vị trí cũ. Đàn chó thắng vào xe trượt đứng, thành một hàng sẵn sàng lên đường. bây giờ thì không còn chỗ nào cho bước ngoài chỗ ở đằng đầu. Francois lại gọi một lần nữa, nhưng bớt vẫn cười và đứng xa. ném chiếc rùi cui của cậu đi. Pedro nói. Francois làm theo và ngay lập tức bớt lon ton chạy vào, cười đắc thắng và quay mình đứng vào vị trí đầu đàn. đai cương của nó được thắng vào, rồi chiếc xe trượt phá vỡ lớp băng đóng và tất cả cùng lao ra lên con đường mòn trên sông cùng với hai người chạy bộ phía sau. Anh chàng đánh xe chó đã luôn đánh giá cao bớt, khi bảo bớt bằng, hai con quỷ dữ. Nhưng giờ đây, khi một ngày tiếp tục trôi đi, anh mới nhận thấy rằng, mình vẫn còn đánh giá thấp nó. Vụt một cái, bớt đã đảm đương được nhiệm vụ của con chó đầu đàn. Trên đường đi, nơi nào cần có sự xét đoán, thì với suy nghĩ và hành động mau lẹ, bớt thậm chí còn hơn cả speed. Kẻ trước đây đã là con chó tốt nhất mà Francois từng biết đến. Nhưng bớt còn trội hơn cả trong việc khiến cho đồng đội phải cư xử theo khuôn phép. đây và xôn lách thì chả bận tâm gì đến việc thay đổi kẻ cầm đầu. Công việc của chúng là kéo và kéo cho tốt trong vòng đai cương. Chừng nào chúng không bị quấy dày, chúng luôn làm việc một cách hạnh phúc. Ngay cả Billy, con chó lạnh như đất, ai lên làm chỉ huy thì chú cũng cóc cần gì. Miễn là kẻ đó giữ được trật tự. Nhưng những con chó còn lại trong đàn đã từng trịp màng, Trong những ngày cuối cùng của Speed, thì giờ đây chúng thấy Burke chẳng mấy chốc xử lý chúng thật cương quyết. Giờ đây chính Burke là người lãnh đạo. Pai, ở vị trí thứ hai sau Burke trong hàng, tuyệt nhiên chưa bao giờ dẫn thêm một chút nỗ lực nào vào chiếc xây cương hơn mức gã phải làm. Nhưng bây giờ, cả thấy rằng gã phải kéo mạnh hơn bất kỳ lúc nào trước đây trong đời gã. Dù con chó có tiếng khí cộc cằn thì bị chừng trị cho đến khi hắn phải rên dị xin tha. Tinh thần chung của đàn chó lập tức lên cao. Một lần nữa, những con chó lại cùng nhau cật lực kéo dây. Khi họ đến Thác Trinh, thì hai con chó Eskimo tên là Thích và Kuna được bổ sung thêm và Bớt đã huấn luyện chúng mau lẹ đến nỗi Francois phải sừng sốt. Chưa từng có con chó nào như con Bớt này. Anh kêu lên. Tớ nói là nó đáng giá đến một nghìn đô la đấy. Cậu thấy sao hả, Pero rô gật đầu. anh đã vượt được kỷ lục về thời gian và mỗi ngày trôi qua anh lại vượt thêm con đường mòn ở trong điều kiện tuyệt vời rắn chắc và được nện chặt lại không có tuyết rơi thêm để phải chiến đấu trời cũng không còn quá rét nhiệt độ tuồn xuống âm 50 độ và đứng lại ở mức đó trong suốt hành trình hai người thay phiên nhau lái xe và chạy bộ còn lũ chó bị bắt phải chạy liên tục chỉ có đôi lúc dừng lại nghỉ Còn sông 30 dặm được phủ một lớp băng dày, vì vậy chỉ trong một ngày chạy ra, họ vượt được quãng đường mà họ đã phải mất 10 ngày lúc vào. Họ chạy một hơi phóng qua được 60 dặm từ hồ Lợp Bạc đến Thác Ngựa Trắng, rồi họ đi nhanh qua các hồ Marsh, Tagish và Bennett, có nghĩa là vượt qua 70 dặm hồ. Sau đây, họ đi nhanh đến nỗi người đến phiên chạy bộ phải túm lấy một đầu sợi dây thừng để xe kéo mình theo phía sau. và đến đêm cuối của tuần thứ hai, họ lên đến đỉnh đèo trắng rồi đổ dốc xuống biển, ở đó họ có thể nhìn thấy những ánh đèn sáng của thành phố Skyway và những con tàu xa tiếp phía dưới. Đó là một cuộc chạy kỷ lục, trong 14 ngày liền, mỗi ngày họ chạy trung bình được 40 dặm, rồi trong suốt 3 ngày, Pedro và Francois tự hào xảo bộ trên những đường phố Skyway. Ở đây, họ được mời nhậu nhẹt lu bù Trong khi đàn chó của họ thì được những người vượt đường mòn lão luyện và những tay đánh xe, chó ngắm nghía thán phục. Tiếp đó, những mệnh lệnh của chính phủ được đưa đến. Francois gọi bớt lại bên mình, quàng tay ôm lấy nó, khóc trên mình nó và đây là phút cuối cùng nó ở bên Francois và Perron. Cũng như những người khác, họ mãi mãi đi qua khỏi cuộc đời của bớt. Một người gia đỏ Lai Scotland chịu trách nhiệm về đàn chó. Thế là Bước và đồng bạn của nó phải bắt đầu cuộc hành trình chán ngắt, quay ngược lại con đường mòn dẫn đến Dawson. Giờ đây không còn chạy nhẹ nhàng nữa, cũng không có kỷ lục về thời gian, mà là những ngày lao động cực lực với một lô hàng nặng nề phía sau. Vì đây là chuyến xe chở thư từ mang những tin tức từ khắp nơi trên thế giới đến những người đi tìm vàng trong bóng tối của vùng Bắc Cực. Bước chả thích việc này, nhưng nó đủ sức để chịu đựng được công việc tự hào với công việc ấy cũng như đây và xôn lách và xem chừng lũ bạn của mình dù cho chúng có tự hào với công việc đó hay không chúng cũng phải có phần chính đáng cuộc sống thật là đơn điệu ngày nào cũng như ngày nào đến một giờ nhất định mỗi sáng người đầu bếp dậy nấu nướng lửa được nhóm lên và mọi người ăn bữa sáng thế rồi một số người thu dọn trại những người khác thắng đai cương cho chó và họ lên đường khoảng một tiếng trước khi bóng tối rút xuống báo hiệu bình minh tối đến họ cắm trại một số người hái củi và chặt những nhánh thông làm giường nằm trong khi những người khác mang nước hay tảng băng đến cho người đầu bếp lũ chó cũng được cho ăn đối với chúng đây là tiếp mục hấp dẫn nhất trong ngày sau khi chén xong phần cá chúng nghỉ ngơi cùng những con chó khác lũ chó có đến hơn một trăm con trong số đó có những đấu sĩ hung dữ nhưng bớt đã nhanh chóng chứng tỏ rằng nó là thủ lĩnh thành thử khi bớt nha răng ra là chúng liền tránh lối điều mà bớt yêu thích hơn hết thầy là nằm cạnh đống lửa chân sau thu vào dưới bụng chân trước duỗi ra trước mặt chớp mắt mơ màng nhìn ngọn lửa thỉnh thoảng nó nhớ về ngôi nhà lớn của ông thẩm phán miller trong thung lũng santa clara ngập nắng và cái bể bơi cùng với những gã trai nó nhớ lại isabel con chó Misco, và tus con chó ỉ nhật bản Nhưng nó thường hay nhớ đến nhiều hơn người đàn ông mặc áo chẽn đỏ, cái chết của con Curly, cuộc chiến đấu dữ dội với Speed và những thứ ngon lành mà nó đã từng được ăn và thích được ăn. Nó không hề nhớ nhà, mảnh đất phương Nam giờ đây đã mờ nhạt và xa vời, và những kỷ niệm xưa không còn sức tác động với nó. Bây giờ, cái có sức mạnh hơn nhiều là bản năng của nó, bắt nguồn từ những ký ức tổ tiên mà giờ đây đã trở thành thói quen. Thỉnh thoảng, khi nó nằm thu mình ở đó, dường như đối với bước, ngọn lửa kia là một thứ lửa khác, và nó nhìn thấy một người khác bên mình. Không giống như người đàn ông đang ở trước mặt nó, người kia chân ngắn hơn và cánh tay dài hơn, với những bắp thịt cuồn cuộn như dây chảo thắt nút hơn là tròn chỉnh và căng phòng. Tóc của người kia dài và số huyết bù lên, còn đầu lại xẹt hơn ở phần đỉnh. gã thốt ra những âm thanh kỳ lạ và dường như gã rất sợ bóng đêm gã ta luôn mang trong tay một hòn đá nặng buộc vào một cây gậy gã hầu như trần chuồng và thân thể gã thì phủ đầy lông gã không đứng thẳng mà từ không đổ về trước đầu gối khuỵu xuống gã nhanh nhẹn và mềm mại như mèo sẵn sàng bật đi ngay lập tức khi sợ hãi những lần khác bớt lại thấy dường như người đàn ông ấy ngủ tiếp đi khi ngồi chồm hồm bên đống lửa khuỷu tay chống trên đầu gối còn hai bàn tay đan vào nhau ở trên đầu như để che mưa bớt dường như trông thấy phía ngoài đống lửa đó là nhiều con mắt sực cháy từng đôi một nó biết rằng đó là những cặp mắt của lũ thú săn mồi dường như bớt còn nghe thấy tiếng thân thể chúng va chạm soàn xoạt trong khu rừng và những tiếng động chúng gây ra trong đêm tối và trong lúc bớt nằm mơ màng ở đấy bên bờ sông yukon Đôi mắt lờ đờ, siêu siêu nhìn ánh lửa, những âm thanh đó và những âm thanh của một thế giới khác khiến cho lông nó dựng cả lên dọc sống lưng. Cho đến cả hai vai và cổ, đến mức nó phải rên lên và gầm cửa trong giấc ngủ. Và thế là anh chàng đầu bếp, người lai like kia lại hét lên. Ê, trên bớt kia, tỉnh dậy đi chứ. Thế là cái thế giới kia liền biến mất, và cái thế giới thực tại lại trở về với nó, nơi đứng dậy, ngáp dài và duỗi mình vươn vai. đó là một hành trình gian khổ với khối bưu kiện đằng sau và công việc nặng nhọc làm cho lũ chó kiệt sức. khi đến được do thì chúng đã ở trong một tình trạng tiêu tụy và sút cân hẳn đáng lẽ chúng phải được nghỉ ngơi ít nhất là mười ngày nhưng chỉ hai ngày sau chúng lại phải men theo dẫy bà chạy xuống bờ sông yukon kéo theo một đống thư từ. lũ chó mệt nhừ nhưng người đánh xe thì cáu kỉnh cằn nhằn và tình hình Còn tồi tệ hơn nữa, khi ngày nào tuyết cũng rơi. Điều này có nghĩa là có được mềm nhũn ra, ma sát thanh trượt của xe lớn hơn và đàn chó phải kéo nặng hơn. Xong, những người lái xe cũng chăm lo hết sức mình cho đàn chó, đối xử với chúng thật công bằng. Mỗi đêm, đàn chó được chăm sóc trước tiên. Chúng ăn trước khi những người lái xe ăn. Không ai đi tìm túi ngủ của mình trước khi xem xét bản chân của lũ chó. Nhưng sức khỏe của chúng vẫn suy sụp dần. kể từ đầu mùa đông chúng đã chạy được 1.800 dặm kéo xe trượt trên suốt quãng đường nhàm chán và 1.800 dặm ấy sẽ làm cho những con chó cứng cỏi nhất cũng phải đối sức bớt đã chịu đựng được, được nó giữ vững kỷ luật để bắt toàn đội làm tốt công việc dẫu cho bản thân nó cũng mệt rã rời billy đêm nào cũng kêu la và dương dị trong giấc ngủ dù trở nên cáu bẩn hơn bao giờ hết và xôn thì không thể đến gần Cả bên mắt mù lẫn bên mắt không mù của lão. Nhưng đây là kẻ chịu đau đớn nhiều nhất trong cả bọn. Có một cái gì đó không ổn đối với gã. Gã trở nên dễ cáu kỉnh khi họ cắm trại Gã lập tức đào ngay tổ nằm. Và người đánh xe phải đem thức ăn đến chỗ ấy cho gã. Mỗi khi được tháo ra khỏi đai cương và nằm xuống là gã không hề đứng dậy nữa cho đến giờ thắng đai cương vào sáng hôm sau. Đôi lúc trong... vòng xây kéo gã đột nhiên rú lên đau đớn tất cả những người đánh xe bắt đầu quan tâm đến tình trạng của gã họ thảo luận với nhau và khám bệnh cho đây bên đống lửa nhưng họ không tìm thấy cái xương nào bị gãy họ chỉ đoán rằng có cái gì đó không ổn ở bên trong mình gã vào lúc đoàn người và chó đến kessel thì dave đã quá yếu đến mức thỉnh thoảng gã lại ngã xuống trong phòng đai cương anh chàng người lai scotland hô dừng lại và tháo dây cương ra cho dave Bộ con chó kế tiếp là Xuân Lách chạy kế xe trượt. Anh có ý cho đây được nghỉ cơi và để gã chạy không bên cạnh xe. Nhưng đây vẫn nộ vì bị đưa ra khỏi đàn. Gã gầm gừ khi nhìn Xuân Lách thay vào chỗ của gã. cái không thể nào chịu được được khi nhìn thấy con chó khác làm phần việc của mình và gã rền rỉ đến nát lòng. Khi chiếc xe trượt lại bắt đầu khởi hành, đầy loạn choạng trong lớp tuyết mềm bên cạnh con được mòn. Xông vào công kích xôn lách, cố gắng đẩy lão ra khỏi xe trượt, và trong suốt quá trình đó, gã cào lên sầu khổ và đau đớn. Anh chàng người lai cố gắng dùng roi xua gã ra, nhưng gã chẳng thèm để ý đến, và người đánh xe không nỡ lòng nào chừng trị mạnh tay hơn đối với một con chó đau ốm. Đây cự tuyệt, không chịu chạy trên con đường mòn đằng sau xe trượt, nơi gã có thể chạy dễ dàng, mà gã cứ tiếp tục loạn chọn chạy trên tuyết mềm cho đến khi hoàn toàn kiệt sức. Rồi gã ngã xuống, nằm bẹp ở đây gã ngã, chu lên thống thiết khi đoạn xe trượt nối dài lướt qua. Với hơi sức cuối cùng, gã cố gắng bước tới cho đến khi những người đánh xe cho xe dừng lại một lần nữa. Lúc đó, gã đã đứng bên xôn lách. Trong lúc, người đánh xe mồi tàu thuốc ở một người đi sau. Đoạn anh quay lại và thúc đàn chó đi tiếp. Nhưng mặc dù họ đã ngoặt xác con được mòn, mà chiếc xe trượt lại không nhúc nhích. Người lái xe gọi các bạn cùng chứng kiến Dave đã cắn đứt sợi dây kéo của xôn ra xa xao. Và giờ đây, gã đang đứng ở vị trí đúng của gã. Qua ánh mắt, gã van này được ở lại vị trí ấy và người đến xe lúng túng không biết phải làm gì nữa. Mọi người cùng bàn tán về việc một con chó hẳn sẽ đau lòng như thế nào nếu không được sao vị trí của nó trong đoàn xe. Và những con chó mà họ biết thả chết trong công việc còn hơn. Họ nghĩ rằng Vì đây dù sao thì cũng chết. Vậy cứ để gã được chết trong vòng tai cương, để gã vui lòng được ở đó cùng đồng đội. Đó cũng là làm phước cho gã vậy. Vì thế, đây lại được thắng tai cương và gã lại kéo một cách đầy tự hào như xưa. Dẫu cho nhiều lần gã quỵ ngã và bị kéo lê đi trong vòng dây kéo. Một lần, chiếc xe trượt chạy đè lên gã, làm cho gã sau đó phải chạy khập khiễng một chân sau. Nhưng gã vẫn cố trụ được cho đến khi đóng chạy. Lúc ấy, người đến xe soạn một chỗ cho gã ở bên đống lửa. Sáng hôm sau, gã đã quá yếu, không thể lên đường nổi. Và đến giờ thắng đai cương, gã cố lảo đảo lết đi. Nhưng rồi lại ngã quỵ xuống. Thế là gã lết về phía trước bằng cách dùng hai chân trước kéo lê cả thân mình. Nhưng sức lực đã rời bỏ gã. Và lần cuối cùng, các đồng bạn của gã còn nhìn thấy gã là lúc gã nằm thờ hồn hển trên tuyết. Rõ nhìn theo chúng và chu lên thảm thiết cho đến khi chúng đi khuất sau những dạng cây. Đến đây, chiếc xe trượt dừng lại. Anh chàng người Line Scotland rào bước trở lại phía đây. Một tiếng súng lục vang lên. Anh hối hạ trở lại. Những chiếc soi xa quất vun vút. Những tiếng nhạc chung rung lên vui vẻ. Những chiếc xe trượt lại tăng tốc độ. Nhưng bước hiểu và mọi con chó khác đều hiểu điều gì đã xảy ra phía sau dạng cây bên sông.